Các bạn đang nghe bộ lọc chuyện trên kênh MC Thanh Bình Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán giả Tập số 8 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Trước giờ nổ súng của tác giả Lê Khâm qua giọng đọc quả Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8 Trong khi ấy, một người băng băng đi về phía Bắc Bạch Lã lẽ dừng qua đồi qua lũng, như con bò bị thương đi tìm đàn, mặt trời qua đầu ánh nhiều chuyến. Trăng Hiền mở to mắt nhìn con người đang đi lảo đảo, kéo theo cái bóng cũng trách như mình không nghỉ, bập ngán lại dậy, mưa năm xuống nhắm mắt lại dậy, vốc ngụm nước suối, vật quả rung mà đôi chân vẫn bước. Vân Thôn buộc mình vượt về mặt trận. Đừng xé nát người anh, cướp cả lá mùa giữ mạng đeo cổ, anh không cần Đã có cái gói ni lông nhỏ trong bao đàn thay nó giữ sống anh. Hình như tim mốc anh không nằm đúng chỗ nữa, mà tụ cảm vào trong cái gói ấy. Bảy người gục xuống vì nó, chút tất cả sức mạnh của mình cho văn thôn, nên anh đi với sức 8 người dồn lại. Không có tập báo cáo, anh đã nằm xuống đợi chết. Hãy bắn một viên đạn vào sọ, nhưng anh không được chết, anh phải mang anh hùng ca số 5 về kịp mở chiến dịch. Đội nhập nhô trước mặt anh như một đàn đùa chen nhau bỏ xuống dốc. Trên trời quang động, dãy núi cao chỉ còn hằn một dài tím mé sau, lấn vào mây, đã đến thùng lũng sông Sê-ban. Một cây cao thả xuống mấy sợi dây khưa rên, văn toàn phạt một nhát dao, há miệng hứng những tia nước phụt bằng que tăm. Bỗng hiện lên trước mắt anh một hình ảnh quen quá. Lương bịt bàn tay trên vết dao chém đứt dây khơ rên, mỉm cười, đưa cho anh uống nước. Lương ơi! Anh gọi Lương nức nở, thương tiếc và hối hận, lại cháy bồng, đốt người anh anh đã nghi ngờ miề mai giữ miếng với lương với anh em Việt, người nào không ăn ở với bạn sâu thế, anh lại là cán bộ Isa la. Ban Thon Bình Kokeng đứng lặng, sợi dây leo đu đưa, rầy từng tiếng nước xuống vai anh. 8 năm trước, cách mạng nổ trên đất Lào, một ông a trẻ tuổi đang tuống bóng xin hoàn tục đất gấp, cháo vàng xong là đi biệt. Dân làng có điều tiếng chê bai rằng mê gái bỏ chùa, bỏ làng. Cô gái trẻ tuổi con đồng giáo buồn vượt ngục đang bị lùng, nghe tin đấy khóc hết nước mắt, cô đã nặng lòng yêu ông A đợi ngày ông ra chùa. Dân làng có người đánh voi lên biên chăn bán cá khô bề kể lại. Tôi gặp anh Văn Ton mà quân náo bộ đội Lào độc lập vác xuống đi đều, ấy là anh đi cứu nước không phải theo gái. Dân làng đồn thổi lên rằng anh chỉ Huy mới trong quân theo chính phủ Lâm thời đi bên ngài Souphanouvong. Cô gái trẻ không khóc nữa, thấp thỏm mừng. Cô dệt tim bay đỏ nghĩ đến bộ áo váy mới ngày cưới. Lặng mơ hụ, phạ vệt chơi hai ngày liền, bộ đội về đông giễn tuỡng XK vui lắm. Tiểu đội trưởng Van Ton và cô trẻ múa với nhau bao nhiêu vòng không nhớ. Cô ta lấy ba sợi tóc xé vào ba sợi bông trắng, cổ tay chúc phúc người yêu hẹn chết có nhau, nhưng chỉ mấy hôm sau, đoàn xe sắt của Pháp đầm đầm mặt đường 13 húc vào thà khẹt. Bộ đội của Van Ton kéo về giữ thà khẹt. Cùng với các đại đội Lào vào Việt Kiều ở đấy, đánh phá suốt một ngày. Chiều đến, xe rát học đầy người trên đường phố, bộ đội vỡ hơn 1000 người bị giết, cả ba già trẻ con, máu hòa đỏ xuống nặm mấy ngày liền, qua tìm xác chó như bầy ong. Văn Thọn đi dọc sông Nậm khỏng về đến làng, pháp quan làng ánh rồi, anh chỉ còn là bãi cho, chùa chỉ sót lại mấy thân cột đen. Chức sân nhà người yêu, đúng chỗ anh đến thổi kèn gọi. Có một mảnh vải đỏ dệt dở hằn những vết giải đinh cố gái chán cao bị Pháp đẩy lên ô tô mang đi mất Văn Thon chào mẹ Bực súng và cây chuối Bơi đêm qua sông nặm khỏng sang đất Thái Lan Anh gặp bác Bồn đang tổ chức lại bộ đội ở đấy Lúc này anh gọi bác là đồng chí Thông Phun Rồi Văn Thon dẫn một trung đội cứu quốc Trở về hoạt động gần Biên Trăn Đức liều lĩnh của anh dần dần khét tiếng Anh kẹp bờ ren dưới nách Đứng thẳng người quét chặn địch Đang xung phong, một mình một dao, anh bỏ bà làng cắt đầu thằng quan pháp đi chơi gái. Người ta đồn trong lá bùa anh đeo cổ có một hòn ngọc chuối hay ngọc tre gì đó nên đạn phải tránh. Không đúng thế, trong lá bùa chỉ có một mảnh vải đỏ với bùn, ba sợi bông và ba sợi tóc. Anh không tin bùa nữa mà tin ở lòng căm thù ghê gấm của mình, tin kinh August Turan dạy anh hãy tự tìm ra con đường chính nghĩa và tao đuổi nó đến cùng. Trong lời kinh Padama Sutra, dạy anh đấu tranh thắng cái ác, dù chết cũng không để cái ác thắng mình. Cả 40 người chống chung đội đều gan lình như anh, vì có thù với địch. Ai hành trì đã bỏ về làm ăn hay bị đuổi ra rồi. Gặp lính ngụy đi lẻ tầy họ không bắn, những đêm họ hát múa với dân, lính ngụy kéo đến xem đông, họ chuyện kháng chiến, chút đàn ra cho, đôi người vác súng theo luôn. Ban đầu chúng đội Van Ton đánh dễ, thắng dễ, địch chưa để ý đối phó, thắng một trận, bộ đội kéo về nghỉ ngơi xa địch, ăn gà uống rượu, bắn súng chơi, khiu đèn trai ngồi tán tỉnh các cô gái làng, tụ niên vào đông thêm, rồi lại lên đường đánh liên miên sau lưng địch. Dần dần tình hình đâm khó khăn, địch dồn ép bốn phía, sục nát đường, đốt trang làng chứa bộ đội hoặc tiếp tế gạo, Nguồn muối bị cắt, chúng đội cứu quốc bạt bờ rừng sâu, đói đã chân tay Gai kín người bị địch úp liền liền. Đôi người nản bụng đang đêm bỏ dúng trên chỗ nằm, trốn vào đồn đi lính pháp chờ đợi đói. Những người này không khai báo đã trận chỉ bắn lên trời, ít lâu sau họ lại vác xuống chạy về đơn vị đi đánh pháp như cũ. Giữa lúc nguy ngập ấy, hoàn toàn bắt được liên lạc với chính phủ kháng chiến, anh dẫn quân vượt núi về khu căn cứ phía đông phát vọng với địch tập trung với các đơn vị Isala. Trong nỗi mừng lớn của Văn Thon lúc bấy giờ, có lẫn một chút nghi ngại. Anh gặp bộ đội tình nguyện Việt Nam lần đầu tiên, ngờ lắm nó mọ có vẻ dữ như nhật mà thâm thế nào. Pháp tự xưng là bảo hộ nước Lào, Nhật cũng nói giành độc lập cho Lào, gần đây Mỹ bò xuống bò tiền ra bảo giúp Lào chống cộng sản. Chúng nó láo toét đá đành, nhưng Việt Nam là nước tứ tư đến đất Lào, biết đâu không phải miệng trơn mà ruột sơ mấp. Hội Pháp, đáp đường 13. Mới thần ca lục lộ người Việt răng đen đánh phu người Lào chết dở. Răng đen là dũng ăn thịt người, dân làng vào tỉnh nghe nói thế. Trong đám quân Pháp đánh vào thả khẹt năm nọ cũng nhiều người Việt giết dân như ngóe. Chuyện xưa bảo người Việt với người Lào là anh em, nhưng ở đời khối đứa em ăn ruột anh như ma phỉ bọp. Nghĩ thế, Văn Thon lại vấp Đó rằng bố anh kể rằng thợ mỏ người Việt ở bò nàng nổi lên trung Pháp. Đó rằng anh thấy bộ đội Việt kiều ở thà khẹt đánh pháp như hùm Bên cạnh bộ đội Lào độc lập sau lại thế? Người Việt quả là một dân tộc khó hiểu Đã rối trên 5-7 giống nhau lung tung Chơi với họ phiền lắm Văn Thon ngỡ mãi Nhưng để bụng không nói Và cũng không biết nói sao cho phải Văn Thon được cử chỉ huy một đại đội Isala Phối hợp với một đại đội tình nguyện Hoạt động ở phía tây sầm nữa Anh em Isala đều nhận rằng Đi chung với bộ đội Việt thật dễ chịu Họ ăn ở như bưng bát nước đầy, đánh nhau họ tranh phần nguy hiểm nhất. Đến giáp hạt họ bóp miệng nhưng gạo muối lấy được chuyến lệ phẩm thì bao nhiêu xung tốt và quân trang mới chưa về Isala. Các mẹ Lào thương bộ đội Việt không kém Isala, kiếm được quả chuối cũng dăm du nhét tay. Cái dù anh em Isala buộc tay thề kết bạn đời với bộ đội Việt cứ tăng lên mãi, có trách được họ chăng cũng chỉ biết nói rằng họ khắc khổ quá, gò bó quá thế thôi. Không hiểu sao Văn Toàn vẫn cứ thấy ngài ngài Không nói đa miệng Và vẫn canh cánh một bên Như cái nhọt mọc ngầm trong bụng Đôi khi anh nghĩ rằng Khôn khéo như người Việt Thì cướp nước còn dễ hơn Nhật, Pháp, Mỹ Biết là nghĩ lần thần mà cứ nghĩ Qua một đợt học 10 ngày Về mặt trận Liên minh Lào, Việt, Khmer Anh tạm yên lòng Cái thắc mắc kia như đã tan thì phải Đến chuyến công tác này Anh đi với đội CG3 Để về sau sẽ huấn luyện đội trinh sát của Isala Đến gần địch Máu hăng bốc lên, anh muốn sống sáo. Mối thù với giặc đọng thành một cục trì trong đáy tim, thỉnh thoảng động mạnh thì nó đau nhói. Trước cảnh làng phi Lạt và cả khu dồn dân đang gục đầu vì đói và ho lao, Văn Thôn khát trả thù không chịu được. Màu vài đỏ đeo trước ngực như bức lửa đốt thịt, nhưng lương cố gìm ánh lại, cả đội ăn ý nhau cố giữ anh từng ly, Thế là tất cả, mối ngở dạo trước lại nổi lên như cỏ gai. Văn Thôn là người đầu tiên chịu khổ vì mối ngở ấy, anh không nói ra. Nghĩ nàng họ sẽ chối quanh không nhận. Bây giờ, van Ton hiểu đó tất cả. Anh hiểu, sau khi Lương và toàn đội nối nhau ngã xuống dọc đường băng rừng, trao lại anh tập anh hùng ca số năm cho anh. 8 năm trước, Văn Ton tìm ra chân lý quả đời anh sau nhiều đêm nói chuyện với bác Buôn. Người cán bộ cách mạng, đến nay, trưng mắt van Ton lại trói lòa một chân lý thứ hai. Khắc bằng chữ máu trong hồn con người đã nhiều năm tự bỏ xé mình để tìm con đường thoát cho lòng yêu nước đó là tiếng tình quốc tế. Mặt trời, mặt trăng thanh nhau soi đường cho con người kỳ lạ đang băng qua các đồn tranh, chốc chốc lại ngã, lại bật dậy đi. Đến quán trọ kia tá nghỉ, bản hứa với mình thế, rồi không dừng chỗ quán trọ. Đến suối nghỉ một thể, anh vốc nước suối hắt lên mồm, uống hụp hụp mà không ngồi. Anh đánh lừa mình đi thêm từng thối đường, cố tin nữa, rằng có bóng mát, cây rừng đã rọi lá trên đầu. Gốc cây bạc lá bên kia phẳng hơn, không có tranh. Gốc cây trước mặt như sợ bị mắc mưu, lùi dần, lôi mãi. Anh viện cây, lê chân đuổi theo, bớt một rễ ngang, anh áp vật. Hai bàn tay cao cấu mặt đất, trong cơn mê anh gọi tên lương. Ai trông lửa đốt dưới đuổi anh, trăm nghìn đống lửa nhỏ chích vào thịt, thuấn mạnh đến xương. Văn Thon tròn tỉnh, những con mối đen nghiến đôi càng, bị phù rơi, quần quập theo một màu thịt đỏ hòn Anh nhắm mắt lăn mấy vòng trồm dậy phủi, máu lại chảy đè lên lớp mau cũ, anh chợt thấy trời sáng, một đôi chào màu rỉa lông cho nhau, chớp nhanh bốn chấm mắt vàng đình anh. Mặt trời lên cao, đứng bóng xí chiều. Van Ton không dám ngồi xuống, sợ không dậy được nữa. Một đàn đao lao lách chắn ngang, đừng lao dài hết tầm mắt, Van Ton đâm bổ vào lưới lá sắc như dao cạo, bức tường xanh bọc kín anh, Thả dây gai chói gỉ muốn nuốt chửng người đi lại. Bần thôn gầm gừ, nghiến vỡ răng, trời tối sầm từng lúc, đều khèn vo vo, rền to dần như tiếng thác, như kèn đám ma, đứa nào đưa ma tao, tao giết, quật chết, câm ngay. Anh vồ lấy một thân cây, cấu rít, một cành khô gãy giữa hai hầm Anh Hà cơn tức đứng yên, đầu óc sáng lại, thế nào đây nhỉ? Lạc giữa lau, ai lại khờ thế? Tay không mà giẫm chui qua rừng lau, tìm lối ra thôi. Anh nhìn lên trời nhắm hướng, đốt súng ngắn cầm tay, cơ quảng gỡ lưới. Máu rỉ dài, trên những lá lao xanh non, đánh dấu con đường chết. Gió lên, đưa tiếng tác sông sê đến rõ quá. Những ngọn lao lắc mạnh, múa rào rào, khỏa lấp tiếng người chui sổ soạt mỗi lúc một yếu dần. Một phát súng nổ, một phát nữa, đôi im lặng. Gió nuốt nhanh một tiếng vang khô khốc, đừng lao phất cờ, đeo thắng trận. Tám chức máy bay ao đến khi mặt trời gần lặn và cơn giông đang ổn, rồi bóp lửa xuống đường bầu. Bòng nạp nổ phục một tiếng âm như nổi đất vỡ, nhà một vầng khói đen, rồi lửa lem bêm bò trên lá khô. Trung đoàn trưởng mạnh quẳng cách chân trên vai, bò thoát thoát giữa các bụi cây, qua tiểu đoàn trợ chiến. Bốn khẩu trọng liên ngức nòng đợi kèn hiệu nổ súng. Ngon ăn quá, một xã viên ngồi vào tư thế bắn, xoay nòng ngắm theo máy bay chỗ đỡ thẻm. Báo cáo anh cho tôi chiếc này. Đùa đi à. Các đại đồ Isala năm ngôi đu kiểu dưới một lòng suối khu, họ đang học từng nhóm kiêm điểm mấy ngày ôn tập, trong khi máy bay quần bay ve trên đầu. Hay anh xong việc đang chăm cúi khuyết những ống mây đu làm cái khèn, một đánh nằm ngửa, gõ cây que vào ống nước, hát một bài lâm quế, bị tiếng cười chung quanh ngắt quãng từng lúc. Lạ thật, lúc nào họ cũng cười được. Mạnh gọi to Cả đồng chí rút trước nha, đừng đợi chúng tôi. Một anh biết tiếng Việt, dịch lại, Mành chạy bút sang chốt tiểu đoàn 3. Bộ đội ở đây lao đao vì lửa. Ba người chết, bị thương ngót trục, Lửa đéo áp tiếng truyền lệnh, manh quát. Thổi Ken rút quân! Lá cài ngập người, Bộ đội chạy thành hàng dọc, khiêng một dãy cáng thương binh. Những gánh thuốc nổ lùng liền, vượt qua lửa táp, Máy bay vẫn chút đàn hú hoạ và đám cháy. Đàn nổ một tràng trên không kèm một tràng dưới đất, ung ục béo von. Bộ đội đã khỏi vùng cháy, vừa gặp cơn rông đổ xuống, mây vỡ đa, dỗ nước ống ọc như thác núi. Chỉ trong 10 phút đừng đang ngập nước, mấy nghìn người lội bì bóng trong bồn tìm chỗ chú giữa đêm đen. Mảnh trống gầy đi soát lại các đơn vị, lòng xây khô bằng nãy đang ngập nước đến bụng. Mảnh lội ào ào, người anh nóng như lò than, cơn sô bị kín đinh vàng đóng nút lại đang trực phá ra. Ngọ trung cơm bung bung trong tay Anh đang tìm Tuyên để chút cơn thức Thì Tuyên đến giữa lúc bất ngờ ấy Một tia đèn pin loa sáng Đồng chim Mạnh đấy hả? Phải Mạnh muốn sạc luôn Muốn kéo Tuyên đến chỗ ba cái huyệt mới Đến xem mấy chục người bị bỏng Phải nằm dưới mưa trong nước xói vào Những bằng thịt đỏ lét để đai nghiến Đấy kết quả của việc chuẩn bị chiến trường Nhưng Tuyên nói trước nhất Tôi chủ đưa tất cả thương binh và các lán của mặt chật bộ Bình ra cháy bên ít ra là bắt được hai gián điệp Căng vài trắng chỉ điểm Về chưa Gì Tôi hỏi cái đội chuẩn chiến của anh về chưa Hay còn đợi mang vóng đi khiêng Tuyên lạnh lùng đáp Chỉ sợ không còn sót ai mà khiêng nữa thôi Bây giờ ta sang họp với ông Thông Phun bàn kế hoạch mới Không đánh bà thạc được nữa Bây giờ anh mới nhận ra thế à Trước bặt trắng lóa, manh chủ thấy tiên phơi đầu trần dưới mưa, cái mũ động vành treo sau lưng, manh nguôi giận gọi. "Này, đợi lên chứ?" "Để vậy cho mát." Bên tay phải rừng tao tác những tiếng gọi nhau, chặt cây, tiên bấm đèn soi lên những dây lán bằng vầu buộc xinh gọn. "Bộ đồ nào đây?" Một giọng trầm cất lên tiếng hát, mười giọng cao thấp tiếp theo bẻ hát lan qua các lán, các gốc cây. Xóe tròn trong gió Chúng ta là quân giải phóng Trong trước lẽ Hai người thấy một cảnh kỳ dị mấy trăm người phù kín bùn Như vừa ngói dưới ruộng lên Đâm hùng hục lập dãy lán che xuống Hát thi sức bưới mưa gió Tiếng hát quan quài như vật lộn giành sống Quận lên những lời kêu hãnh Mưa chút chúng ta không kêu Chúng ta là quân giải phóng Đói, bệnh, lửa, nước tất cả sắt thép của địch không dập được tiếng hát của nước Lào kháng chiến. Tiếng hát dội lên mênh đan rền rền của những trong rừng bão. Lớp lớp sóng lên độc lập vì tự do hòa bình, cơ kháng chiến vượt lên hùng cường. không kịp hiểu vì sao mắt anh nóng và tim anh đập mạnh, cũng cái cảm giác như hôm nào nói chuyện với đồng chí Isa họ còn khổ nhiều quá. Anh chờ tiếng hô thẹn. Anh vừa quát tháo với Tuyên, vì Tuyên cố đánh bà thạc để giải bơi cho các đồng chí Isana và du kích đang nguy khốn. Mành lội bồn lép bép, cúi đầu theo Tuyên không nói. Tuyên vấn đề đầu trần, thỉnh thoảng ngựa mặt lên hứng mưa. Cái bóng thấp lùn, bước lấp gấp, cái đầu huynh cà rê ướt sũng trước mặt mành là sự đau khổ hiện thành hình người. Chính quỷ thông phun ngồi sồm trên sạp, trùng đi lông che nước rột. Đầu anh đọng nước sáng chấp chới trong ánh đèn bão. Anh vừa đi kiểm tra bộ đội về Đang không lưng trên bản đồ Tìm một cái tên Chứ lào in đá bị nhòe khó đọc Anh gỡ kính rồi lại đeo Lần mà em ngón tay Bông anh vỗ dạp kêu Đây rồi Làng Gia Minh bưởi ngon có tiếng Sao Thế Tuyên đứng trước mặt Anh kéo áo Tuyên nói vội Ngồi xuống ngồi đây Làng Gia Minh bị địch chiếm cách đây một tháng Tôi đã báo tin cho anh đặng sởÍ rala ở đây rút vào bí mật họ cho một người về báo tin quanh bộ đội Việt lạcc B bảoo bị địch bắt phía xa mình các anh gây cơ sở có bộ phận việc nào đâu thế mới lạ anh là người đẹp đẹp không biết tiếng lào trẻ lắm bị cha bằng kìm sống mà không khai chúng nó mang về đồn chứ biết giam ở đâu hay giết rồi thôi chết cậu khiêm chuột nhắc Tuyên trồm lên thông phun lắc đầu chả phải Nhất định anh đảng báo cho đội CC3 biết từ lâu, họ còn vào làng ấy làm gì. Cán bộ các đơn vị lục tục đến, tuyên cắn mồi nghĩ. Anh cố giữ bình tĩnh để không chạy một mạch về ban tham mưu tiềm đặng, hỏi cho ra lẽ. đừng số 1 bị lộ, làng xa minh vào tay địch, tất cả những tuyên đấy có đến đội CC3 không? Thông phùn mần mê hai tờ giấy trong tập công văn, ngập ngừng không muốn trao cho tuyên. Hai bức điện vừa gửi đến ban chỉ huy chiến dịch. Một mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng Lào cho phép đối phương tấn công, một chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện gửi cho Tuyên, nghiêm khắc kiểm thảo các đồng chí phụ trách chuẩn bị thao tác báo cáo ngay. Anh biết rằng trách nhiệm và kỷ luật và kỷ luật sẽ đổ xuống đầu Tuyên trước hết, vì Tuyên được giao việc chuẩn bị chiến trường hướng Nam lại cố định nghị liên trên giữ nguyên hướng mở chiến dịch. Nghĩ thế, anh càng thương Tuyên, anh đã viết một điện dài gửi về Bộ Quốc phòng Trí bước sang châm bình một phần khuyết điểm và bảo chữa cho Tuyên, mạnh lên tiếng. "Đề nghị các đồng chí bàn luôn sang kế hoạch mới, tình hình đủ rõ rồi đấy." Mạnh nhắc lại đề nghị tiến quân về phía Tây bằng mấy câu gọn, kế hoạch được thông qua rất nhanh, mạnh cười đặng đỡ, anh hết sút rồi. "Chậm lắm chỉ 3 ngày nữa thôi." Súng sẽ nổ, cả một đội kèn đang thổi báo xuất quân bên tay Mạnh. Thông phun đưa cho Tuyên và Mạnh hai bức điện, mạnh đọc xong Chầm ngâm gãy gáy anh nói một câu khiến thông phun và tuyên cũng ngạc nhiên cho nên kiề thảo cách làm việc của Đặng chứ đồng chí Tuyên có khuyết điểm gì trong chuyện này thông phun buột mồm Đúng thế Tuyên ngẩn đầu phân vân mạnh thật bụng hay lại mai mỉa châm chọc mạnh không để ý vẫn nói đành mạch chủ trương đánh bà tạc hoàn toàn đúng trước đây tôi đấu tranh để đu hướng chiến dịch là tôi sai Nhưng bây giờ không còn hy vọng tìm đa đổi CC3 nữa Thì bất đăng dĩ phải tấn công hướng Tây thôi Đồi mạnh có mặt nói nhanh hơn Lẹ đấm nắm tay phải và lòng bàn tay trái để chấm câu Như diễn thuyết viết tuyên Cậu Đăng chỉ biết vui đầu và giấy tờ, giấy tờ, giấy tờ Công tác tham mưu không phải công tác bàn giấy đâu nhé Tôi mới gặp nó chưa bao lâu Mà đã ngấy cái lý thuyết sách vở của nó rồi Nó thấy anh ở địch khẩu ít được học tài liệu mới Không quen công tác tham mưu Nó vắc lý thuyết đàn loài anh. Ừ mà như thế anh cũng có khuyết điểm, anh tin nó no quá, không kiểm tra đôn đốc gì cả. Tôi, tôi vì trước xem bộ đội ra sao cái đã. rút áo mưa vừa kê gậy còn quay lại. Không chừng đội CC3 cũng một rượt với đẳng đấy, gì chứ bệnh quan liêu là chu hay lây từ trên xuống dưới. Thông Phun và Tuyên ngồi đối mặt nhau một lúc nữa, tự nhiên Thông Phun nhớ ra một, một đến cuộc họp cách đây 20 hôm. Anh và Tuyên bàn kế hoạch đánh bà thạc Mà rộn rực mà phơi phới như chắp cánh Những người chỉ huy bộ đội Thường rất giàu tưởng tượng và mơ ước Trong khi lo từng củ gừng cho bộ đội chống ho Từng sợi dây mìn cho du kích Họ đã vẽ lên trong trí Cuộc chiến đấu sắp đến Vì bao nhiêu là tình huống chắc trở đã thấy trước cảnh chiến thắng vàng son Chỉ qua có 20 hôm Tất cả cùng sụp đổ tan thành bụi Không khí như ám khói khó thở Hai người cùng lặng im trong phút hiểu nhau Tuyên đứng lên cười gượng Tôi thua cuộc rồi nhé. Thông Phun tham giản dị. Tôi cũng chưa biết thêm được chữ nào. Thế là hòa. Chúng mình đều thua cuộc thì đúng hơn. Tạm thua một kèo. Tôi đang rút người về tổ chức đội chuẩn chiến bốn. Lại ném xuống bà thạc. Tiếc đằng không có. Anh ngừng giữa câu. Nhắc đến Văn Thòn. Người bạn Việt rất nhiều ý trách móc. Tuyền gó tay xuống bàn hỏi khẽ. Trinh sát Isala mất nhiều người. Liệu tổ chức thêm một đội đủ không? Ít xà là chưa hết người Không bao giờ hết người anh ạ Thông phun cười Rút tộp sữa trong cái làn mây Nhét vào túi dế tuyên Trong khi tuyên quay lưng đu áo mưa qua quà, quà bàn cũ ở Biên Trăn gửi ra cho anh Quý nhất chỉ có hộp sữa ấy Một bóng đen nhô đa khỏi bụi bầu cạnh lán Đi theo tuyên một quãng Mới gọi bằng tiếng Lào Đồng chí tuyên Tuyên giật mình bấm đèn pin Đôi mắt xích của trung đội trường phen Nhìn anh chừng chừng Mẹ tóc ướt dán vào mang tay ta cũng đánh bà thạc nữa hả đồng chí?" Tuyên cắn môi. Tôi nấp cạnh lán nghe trộm, "Xin lỗi đồng chí, tôi phạm kỷ luật, đồng chí biết hơn, nói hộ tôi sao không đánh bà thạc." Tuyên vẫn im, một sự táo cứ và tim anh khi nghe câu hỏi vừa uất vừa khẩn khoản ấy, anh không dám nhìn vào hai chấm mắt trắng của phen. người chuyên gia lão đứng trước mặt anh như ông quan tòa buộc tội, gay gắt hỏi anh đã làm hành kế hoạch như thế nào. Anh muốn nói một câu an ủi mà bố rối không thốt ra lời. Phang thở vào, nói ngút hơi. Tôi hiểu rồi, phải giữ bí mật. Phang biến vào bóng túi, tuyến đưa tay vuốt trán, gạt mồ hôi lạnh lầm tấm. Suốt dọc đường về cơ quan, anh thấy đôi mắt sách nhìn chọc vào mình, nghe cái giọng ứ đau khổ. Sao không đánh bà thạc? Lán thăm miêu chật nít những cánh và bao lô xếp đống. Thương binh nặng nằm trên sạt cao quá đầu. Nhìn lên chỉ thấy một dãy bàn chân trùn chăn, Thư binh nhẹ chạy áo mưa nằm trên đất nhão, tiếng rên tiếng thở khò khè, mùi côn khung át từng mùi tanh, tuyên đạt vào định hỏi thăm Thư binh và xem rằng đưa cơ quan đi đâu. Chợt anh Thế Soan dừng lại, né sang một góc tối. Soan đang năn nỉ một anh cuốn băng kín đầu lên nằm sập, anh này gắt. Tối quạnh như vâm, yếu đau gì, đồng chí lên ngủ đi, thức phơ người rồi còn. Xoan bắt trước vẻ làm nghiêm quả Chị y tá trưởng có đồng mép Cố nhíu mày và đổi dòng ồn ồn Yêu cầu đồng chí đừng gây khó khăn cho chuyên môn Có yêu cũng chẳng cầu Ơ ờ... Thế Xoan sự mặt Anh kia cười kì Treo lên sạp Treo lên sạp Trung quanh khúc khích đế vào Nụng đi thôi Ý chừng còn thích cô y tá Cóng chạy bao lần nữa Xoan trở thế tuyên đi qua chỗ sáng Xoan chạy ảo theo Tuyên hỏi ngay Bạn thương mưu đi đâu Anh đang bảo là Ra nàng na Phu ạ Tuyên bước thẳng Anh sợ phải nói cái tin khiêm bị bắt Xoan gọi giật Anh ạ Anh vội tí chưa có tin gì mới Không sao họ về cả thôi Xoan nhoẻn cười Tay gỡ mái tóc đối Anh bật mí thì em nói Chuyện hay quá Chuyện gì thế Chị tám trưởng ấy mà, chị tâm sự với em, bảo ai lấy anh thì hạnh phúc lắm, nó chỉ buồn buồn là, bí mật anh nhé." Đoan miệng cười, chỉ u vào lán, tuyên thở mạnh bỏ đi, may quá, Đoan không hỏi Tin Khiêm, phải nhẹ nhẹ từ từ cho Đoan biết từng tí một. Giờ đây nếu Khiêm dũng dột trở về, anh còn mừng hơn là Đoan yêu anh. Cái đêm thức bên đã lùi ra như cách hàng mấy năm, anh chỉ là ông chú, phải là ông chú. Xoan cầm lọ thuốc đau mắt Đi đỏ khắp vòng Rồi về ngồi trên ba lô mình gỡ tóc Áo quần ướt và vấy máu tanh quá Làm thế nào thay được nhỉ Lại đói ngấu nữa Cái lược đời khỏi tay Xoan ngáp rồn dựa vào cột ngủ luôn Một anh liên lạc đi qua lán dòm vào Đồng chí Xoan Xoan rụi mắt nhìn hộp sữa Anh ta rúi vào tay Của anh Tuyên gửi cho điên Xoan Úi chết sao lại được cả một hộp Con chim và giữ lúc túng quẫn này Xoan cuốn quyết, sách đèn xuống bếp đun nước sôi pha sữa ngay, các anh bị bỏng nặng không ăn được cháo. Các nhóm dã gạo bị máy bay xua ra rừng một lúc, lại kéo vào làng, hát nguèo, thổi kèn u u u, đuổi nhau, cười ngặt nghẽo, hú những tiếng dài khen câu đùa đậm. Cánh thanh niên bốn hàm chơi hò nhau, ông ông me, nào tao muốn một vòng anh em ơi. Các cô ở lại đằng này nghỉ ngơi một giờ các cô bám nhau rúc rích, anh giáo đội trưởng nhảy lên một cái cối già úp sấp. Giới phụ nữ khuyên anh đứng trên cần cối mà múa. Cười, xô đẩy nhau tranh chỗ dã, bốc trốn vào cổ nhau kêu í ới. Đinh đinh địch địch, két rình két rình. dội mưa tối dầm, thì đèn chai bật sáng răng răng khắp làng Na Phu, dưới sàn nhà dựng những chái chay bằng cốt bằng nong. Những bo tập đi đến vẫn gắng với tiếng mưa không dứt đoạn. Đảng dẫn tư quan tham mưu ra làng trú mưa, khi có lệnh nhường lán cho thương binh, các bạn khác làm lán lợp lá chuối ở cạnh bộ đội, đang tháo mấy móc ra bộ đội năm cây số, anh vẫn nắm được tình hình cụ thể qua báo cáo, chứ gì phải bóng theo đơn vị nhúng nhắng, vấn đề chính là làm việc khoa học hay không. Thấy mấy anh bộ đội Việt đi giữa mưa, bà con ùa ra hỏi thăm, chèo kéo lôi về nhà mình, Đặng từ chối khéo Vào chỗ giá gạo ồn quá Mà anh định xem lại công văn Đọc mấy văn kiện quan trọng Đi đảo một vòng Anh xoay xoay cây bao to cho vào ngôi nhà to nhất Vừa tính vừa sạch Đồng chí văn thư nó nhỏ Báo các anh Nhà này không được tốt Buôn ngoại hóa bán cắt cổ Thì tụt vào thành luôn Sao đồng chí biết Chúng tôi đang làng làm ruộng giúp dân Họ kể cho nghe Đặng lững lự đôi gạt Không sao Nghỉ tạm một đêm thôi mà Tôi cần chỗ vắng làm việc. Lão chủ nhà đang ngồi uống rượu khật cứng một mình, nhận đám bộ đội, lão hơi cuống, sau lại mừng quĩnh, quát "Pơ quét một đầu nhà, trải chiếu, sắp đèn hoa kỳ to ngon cho bộ đội nghỉ, nồi lão vào buồng xách đa thêm chai rượu và sưu thịt nai nướng, bày mâm mời bộ đội, anh em xin kiếu, chuẩn đa giã gạo với dân làng cho vui." Chỉ có đặng ngồi lại với tập công văn, bên ngọn đèn cháy đi đi, sáng và ấm, lão chủ nhà ân chén rượu vào tay anh. Ông uống một chén thằng để mua được cái đùi nai bơ v vợ đánh chén chưa chả dám rượu chè mang tội với chính phủ ông uống đăng chị hiểu có tiếng kinh anh làm hai hớp cạn chén một luồng máu nóng từ bụng đảo lên sưởi chân tay lạnh cóng anh cười xua tay lão chủ lại lót đầy ché nữa cười giặc mùi ngậy bộ đội ăn khỏe như anh chàng bà chu cơm man là gạo tôi cũng dã đây chứ chỉ phải cách không quen đau tay quá anh đành lo kiếm ăn kiếm ở, bệnh luôn, kia, ông uống nữa đi. Đặng lại uống, mối cay nồng khó thở, những nguồn nào chung quanh ngạt dần, như bị cái chăn kín, chân tay nhạy bỗng, đôi toàn thân thể anh tan đâu mất, chỉ còn cái đầu lơ lửng và chén rượu chạm môi lành lạnh, anh lại uống. Rượu đánh thức cái buồn sâu kín nhất của anh, chứ uống thì buồn thầm lặng, càng uống thì càng buồn nhức nhối giống như bàn tay bàn chân tê dại hồi lâu, nổi lên buốt nhói ngàn mũi kim châm. Trên bờn trước mặt anh cái cảnh ban tham mưu kiểm thảo cũng có nêu vài cái ưu điểm gọi là khuyết điểm khối, quan liêu, mệnh lệnh giấy tờ, thiếu trách nhiệm. Anh cười chua chát. Hừ, hàng ngày không vạch nổi cái kế hoạch huấn luyện đại đội, và hội nghị lại lớn tiếng phê phán công tác của tham mưu trưởng trung đoàn. Cũng may họ chứ biết vụ CC3, cũng như mọi lần nghĩ đến độ chuẩn chiến Anh thấy nhói mạnh một cái ở đâu trong người không đó Anh lắc đầu, đưa mu bàn tay gạt cây tràn hói. Xếp nó lại, quên đi. Pháo binh bắn dài, đâm lưng bộ đội thì sao? Đem giết cả đi à? Như cái máy, anh tập hết chén này sang chén khác. Ngọn đèn này làm hai, làm bốn, thành một quần lửa trong đó, khuôn mặt bóng đỏ của lão chủ cứ biến đổi hiện như chơi ú tim. Làm muốn đùa với đặng, thôi, người ta đang buồn đây. Thiên sinh áo tài tất hiếu dụng, Thế mà tài đặng hết chỗ dùng rồi, hết chỗ dùng rồi. Họ không hiểu được con người đã đứng đầu ban tác huấn của một liên khu, đã giảng chiến thuật trong các lớp cán bộ trung cao cấp, đã soạn sách giáo khoa cho trường siêu quan Tam mưu, đã viết nhiều bài trong quân chính tập san lối hành binh của tôn tử và đại đế Alexan, khiến cho một đồng chí thiếu tướng phải khen. Tiểu đoàn trường mà hiểu động thế này à? Cháu ôi buồn, bạn cũ và cả cấp dưới của đặng nữa, Quý người lên đến trung đoàn, đại đoàn. Ở trường thanh niên tiền tuyến ra, theo cách mạng, anh bút lên cấp nhanh hơn họ, đôi dừng lại trên giấy một chỗ ở cấp tiểu đoàn liền 5 năm. Người ta đánh giá anh ngay một khác đi, để anh từ nghiên cứu sang tác chiến, từ tác chiến về giảng dạy, để cuối cùng ném anh vào cái xó núi này, làm một chân tham mưu trưởng quyền đơm vạ đá, công tác đối bóng nếp du kích, có quẫy thì cái lưới thành kiến càng thiết chặt, nó bó chân đây anh sinh bất phùng thời mất rồi. Anh đập vào chân đẳng, cất giọng suy nghĩ đen và nặng, anh ấn vào tay rằng một gói vuông dày, anh căng mắt nhìn đờ đẫn. Lão con buồn ngồi tựa lưng, ngoẹo đầu, ngáy phò phò, vợ lão dọn mâm bát, cái gói ni lông đựng một tập giấy, ánh đèn và dòng chữ múa tròn nhảy như chim sẻ không đọc được. Đồng chí Văn thư báo cáo, tiếng ông u đứt đoạn như ngồi trong chum nói ra. Anh du kích một người lạc đường bị ngất trên bờ sông, trong túi, bắn lên trời hai phát, hình như quan trọng. Xem chưa? Chưa ạ, có ghi chữ tối mật bên ngoài, anh đã dặn... Được, tôi sẽ nghiên cứu. hơi rượu bốc ngột ngột, lưỡi đằng vướng mồm khó nói, những chú đỏ vẫn đuôi nhau, không chịu xếp hàng ngang cho anh đọc. Báo cáo anh, có lẽ tài liệu thượng khẩn hay hỏa tốc? Để tôi nghiên cứu. Đó là câu cửa miệng của đặng để giữ thế chủ động. Tôi sẽ nghiên cứu, tôi công văn chui vào kẹp giấy, người cốt việc đang nằm đợi ngoài trạm liên lạc. Vài hôm sau, anh giờ Nan đọc lướt qua, giải quyết bao phút là xong, không ai trách anh chậm chế được, phải nghiên cứu mà. Đặng gà lưng trên đệm, êm quá, lão chủ thế mà chủ đáo, dấu với ai thì dấu, với bộ đội vẫn tốt đi chứ. Cái gói nơi xuống bên gối, anh ngủ trong cái nhà vắng, tập công văn lật ngửa cạnh mình. Rồi đặng nghe tiếng lao sao chung quanh, lơ mơ phát cáu. Không có giờ nào được yên, anh cố ngủ say được một giấc dài nữa. Có tiếng gọi anh mấy lần, một bàn tay lật ngửa anh ta, rôi dậy, không kiêng nẻ. Người ngồi chật nhà, trung đoàn trường tuyên trúi đầu và tập công văn, thỉnh thoảng dòm sang bên, đọc cuốn sổ điện báo, lộ nhô các chủ nhiệm chính trị, cung cấp, các đảng ủy viên, họ kéo nó làm gì giữa lúc khuya khoát thế này. Đặng cười ngượng nghịu biết tuyên. Mệt quá cả đồng chí đến chả biết gì cả Đồng chí hết say chưa Say gì Là một hớp cho ấm Gia đình này quý bộ đội lắm Nó vừa bị du kích bắt Bố bở với con đề làm gian điệp Thằng đề ban chiều Căng và trì điểm cho máy bay bắn Tuyền nói nhanh Cư chỉ gãy góc Như hai tay bị ghim mà vẫn giật Anh ném đá trước mặt đặng quyền sổ công văn Và tập điện báo Hôm nay ban chỉ huy đã quyết định đổi hướng chiến dịch, chúng ta học kiểm điểm về việc chuẩn bị phạt thạc theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh và thảo luận kế hoạch mới. Đó đàng tuyên đang nén mình, các cán bộ chung quanh nhìn đàng với một vẻ khang khác. đằng đang hiên rửa mặt, bụng hơi lo, bước vào, ánh cười rơi ròa để xua bớt cái không khí căng thẳng, nhặt cây bao to móc lên phên. Cứ tưởng cậu lương nấu cá đến lúc hỏng việc mới ớ đà. Tôi tính, một là nó thả quân đi chàng đang dọc đường, ăn ngủ thoải mái, con nhà lính đi lẻ, chúa thần là tự do chủ nghĩa. Hai là nó bị phục kích, đi lơ ngỡ thế nào lại để tay chụp được cả sốc. Đồng chí chủ nhiệm chính trị cắt ngang, nói gióng một. Đồng chí quần dám nói như vậy à? Hừ, sao lại... Đây, kết quả thẩm tra chấp nhóa. Tuyên lật quấn sổ điện, đập vào một trang mở động. Đồng chí nhận được thư của ông Thông Phun, hai ngày sau mới viết điện báo cho CC3, biết tin đường số 1 bị lộ. Vì sao? À, điện đài nó làm ăn phất phơ để đứt liên lạc. Vũ ích, các đồng chí điện đài mật mã văn thư vừa ở đây ra, chúng tôi hỏi kỹ rồi. Đặng đã bình tĩnh, trước một người nóng tính như tuyên, bình tĩnh là đã thắng một nửa. Anh không bấy khi bôi đối trước thủ trưởng hết ra lửa. Một thói quen có lời, anh lạnh giọng Đồng chí cho biết đây là kiêm thám hay là khẩu cung? Kiếm tháo. Hỏng rồi, tuyên khung nổi nóng thêm, nghĩa là không bị dồn vào thế bí, đang bắt đầu trình bày lung tung, cán bộ ta quân và quân báo đều đi công tác hết, còn mũi mình ăn ở nhà, công việc đối mồ tất nhiên bị chậm trễ. Bộ Đảng ủy viên hội vì vụ làng Giang Minh bị địch chiếm mà đội CC3 không biết, đang cười khẩy, bật hai ngón tay đánh tách. Chức trách của tham mưu trưởng đã được quy định từ đầu. Đồng chí nên nghiên cứu lại Cơ sở còn hay mất là do ban chính trị theo dõi Tuyên nhộm người như sắp nhảy sổ lên trước Đường gân chữ y bò lên trán Chạm chân tóc hối ngắn Khốn nhưng làng xa minh nằm trên đường bề của đội chuẩn chiến Là cái nút liên lạc với Việt nam Cậu khiêm vừa bị bắt ở xa minh Anh thông phun báo cho đồng chí biết Đồng chí vứt tin vào xó Đó ràng trước mắt đấy Đồng chí có hiểu không? Có chịu hiểu không? Yêu cầu đồng chí xem lại thái độ Đồng ý, tôi đang nóng. Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao Đảng ủy chi bộ chi quyền giúp đỡ đồng chí bao nhiêu lần mà đồng chí không bớt quan liêu đi một chút cho bộ đội nhờ. Tiên chúng ta trên sàn, chạm vài cái gói con, anh tay máy cầm nó lên, vẫn nói: "Tôi nhận phần trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị thạc thất bại. Không phải mượn kiêm tàu để đổ lỗi cho đồng chí đâu." Đồng chí có nhiều mặt xuất sắc, đồng ý thế, nhưng rốt khoát một lần, tôi yêu cầu đồng chí đừng trôi nữa nhìn thăng và chủ yếu của mình để sửa chữa mình ni lông tuộtơ xuống sản một tập giấy lọt vào tay tuyên anh vỗ vỗ nó nghe đặng trả lời hành học đã thế tôi xin đổi công tác trả tôi về nước tác phong của các đồng chí không hợp tôi không làm việc được anh chủ nhiệm chính trị vẫn thấp gi đồng chí không phải đề nghị chúng ta thiếu cán bộ thật đấy những những người sa sút đến mất hết nhân phẩm Đảng viên Thì ở đây hay ở Việt Nam đều là thừa cả Tôi đi nơi khác chắc nhiều người mừng thoát nạn đấy nhỉ Tuyên lắc đầu chua xót nổi giận Đồng chí đừng nói thế Không ai mừng thoát nạn đâu Thấy một đồng chí mình y ạch như con sen Ai chạm đến chỉ đụt đầu vào vỏ Chúng tôi đau đớn chứ không vui gì Được đằng đến phút cuối cùng đồng chí Vẫn không thật thà trước đảng Đến bây giờ mới dùng kỷ luật đối với đồng chí Cũng đã khá muộn Tập giấy trong tay tuyên mở ra, anh Lơ đãng nhìn xuống, anh búng run lên như phát Tập báo cáo ngót 40 tờ khổ động, với tất cả sơ đồ, yếu đồ, địch tình, địa hình, kế hoạch hành trú quân, kế hoạch tác chiến, tất cả những gì cần biết để mở chiến dịch Ba Thạc, cứu khu Du, cứu khu Du kích phía Nam, giải phóng 10 vạn dân và bẻ gãy nát con dao bầu cắt lìa hai khu căn cứ đã nằm gọn đây từ bao giờ. Trên trang đầu tôi đã nốt một hàng chữ thám Nước ngấm vào đã kéo những vết đỏ chảy xuống như đỏ máu tươi, anh hùng ca suốt năm. Đã 7 năm rồi, chiến tranh du kích đúng chuẩn đất Đông Dương dưới chân Pháp Mỹ như một trận động đất kéo dài và động khắp. Những đơn vị lớn vận động ngầm dưới đất giống như những luồng đá chảy lòng, đột ngột trọc lên thành những ngọn núi lửa ngay dưới lòng địch. Một ngọn núi lửa như thế sắp nổ tung ở mặt trận Tây Nam, nhưng buổi chiều nay trên sông Sêvan Nắng bon êm và rừng vắng rung điệu nhạc cánh lá trong những ngày thanh bình nhất của nước Triệu Voi. Một đàn kỳ kéo nhau đi tắm, chúng nối đuôi nhau bồ đàm một cánh thấp, nhảy tóm xuống nước, lội lên tảng đá gãy lông, sưởi nắng gắt nhau chơi choé. Chiếc thuyền con trôi xuôi dòng, nước tỏa chéo về phía sau thành hai cánh bạc rập tròn. Cô gái lão ngồi trên đuôi thuyền, búng cái bơi chèo nghịch đuôi khỉ, rồi hát tiếp bài con lâm đất đoạn. Yêu người chiến sĩ Giống với cây rừng thách núi Tối con gà lên chuồng Mà anh phải nằm mặt đất Yêu người chiến sĩ Gạo bắc muối nam Cụ xà ở làng người Tiếng hát trong vắt Thôi nắng gợn trên sông Một con voi nhà Ngừng bòi cuốn lá chấm ngâm phẩy tay Động vầu lánh ngọn đếm nhịp Em sinh ra nằm trên nia Điều theo lưng mẹ Lớn lên đi hái nương bông Em dệt tấm khăn 3 năm Em dệt tấm vải 9 năm em dệt lòng em theo mối sợi, em gửi đến chàng yêu thì đáp, không yêu thì đốt, tưởng nhớ thì đánh giặc cấp trăm, áo em là áo giáp che thân tràng, vì đời em đã dệt vào sợi bông trăm màu. Thuyền khuất sau khẩu sông, thuyền của dân làng chỗ đèn trai tiếp tế cho bộ đội thắp đi đêm. Tiếng vàng nhắc lại lời cuối cùng, đời em dệt vào sợi bông trăm màu. Trên bờ sông, một người cao lớn ngồi dưới bóng cây, tay bó gối. Anh đến từ bao giờ không đó im như pho tượng, cây gậy cây vào vai, bốn năm nhiều thuốc hút dở, bớt dưới chân. Một bóng trắng hiện trên đầu dốc, rẽ lá đi xuống, cầu tiếng Lào thanh thanh pha giọng Việt. Thố, anh Văn Thòn ra đây mà em tìm gần đứt hơi. Văn Thòn không quay lại, đống đầu tóc đậm rì không cửa, cô y tá đến bên anh nhăn nhó. Ông thông phun lại sang thăm anh, cả anh tuyên nữa. Cứ mang là cán bộ, chúng em đi lùng anh mãi, về anh nhé. Không. Về thay băng đi, rồi em cắt tóc cào đâu cho, ai lại để thế này, gương đây anh xem. Cái lối rỗ tróng ngoan của Soan thường được biểu cấp mấy mệnh lệnh của quân đi trưởng, nhưng hoàn toàn không nghe gì, thấy gì, Soan có mày đổi cười. Anh ngồi, em cũng ngồi đợi, xem mai gan hơn. Cả nụ cười kèm hai đồng tiền trên má cũng không ăn thua Văn toàn vẫn nhìn đâm đâm sang bên kia sông Về phía nam Anh đang bay về nơi các đồng chí ngã dọc đường Người Lào sống có bầu chết có bản Sao một mình anh ngồi đây? Anh Văn Thoàn đi với bộ đội anh Lương phải không? Ai nhắc đến tên Lương thế? Lương không chết được Con người như thế nhất định không thể thắt thở một cách vô lý Hồ Lương đóng đinh bỏ xác Buộc vào xác bằng xích voi Này, anh biết anh khiêm chứ gì? Doan đang hỏi một con người rỗng Văn Thoan có ở đây đâu? Em Văn Anh, nói đi Anh biết anh khiêm trinh sát chứ? Anh khiêm trẻ, trắng hay vào đồn ấy mà Văn toàn nghe bập bõm Người ta trách anh để khiêm vào làng cho địch mắt Anh nói nhát gừng Không phải tại tôi Ác hại, cái làng ấy Em thường anh đi với đội chuẩn chiến 3 Không, tôi biết đâu Chỉ nghe súng nổ tôi để kêu ôm xòm Làm thế nào được tôi mang báo cáo về mà Xoan thở dài thất vọng Văn thòn trợt mỉm cười Nụ cười nở ấm giữa khuôn mặt kín đau Và chẳng chịt vết gai Anh nhặt một cái que Vẹt lên lịa trên mặt cắt Thành những hình đồn lũy Xoan trôi mắt nhìn người mất trí Hiện như bụt đang cười Và vẽ một mình rất lâu Một chiếc thuyền có mùi Có mùi xuôi nhanh Anh du kích nheo mắt nhìn lên Vội ấn ngang mái chèo kim thuyền lại gọi Chị Soan thấy thuốc đây hả? Có người ốm? Vào đây anh Mũi thuyền trở lên bãi cát vợ chồng anh du kích nhảy xuống Khiến mũi thuyền bỏ lên bờ Soan lật chiếc chiếu trùm lồ lồ giữa lòng thuyền Tròn mắt kinh hãi Một cái xác khổ đét gần như trần chuồng Đúng hơn là một bộ xương bọc một lần ra cóc Quét thêm mấy lớp máu Đóng bẩy bên ngoài một bắp chân xương tròn như cây chuối, lét mủ xanh, xoăn lắc bắp. Ai đấy? Không biết, có lẽ người của ta, chúng tôi chở thuyền gạo, thấy anh nằm trên bờ sông, đồng gối nắp cả, chắc bao nhiêu. Xuân ngơ ngơ nhìn vào cái thắt lưng đeo dung gắn kiểu Mỹ, trên bụng cái xác trông quen quá, Văn Toàn trống gậy đến nơi, bỗng lạc giọng. Lương! Văn Toàn vứt gậy ảo xuống nước, quàng xúc lương dậy, lít lên. Lương ơi, tôi đây, Văn Thon đây mà, Lương Cái sắc khô khẽ cửa, một bên mắt nhấp nháy Xoăn giật áo van Thon, đun lẩy bẩy Nhẹ tay tí anh, khẽ tí anh ấy yếu quá Anh du kích bố đổi đánh đét, neo ẩm Con sống Văn Thon khoát tay, anh ghét tay cạnh mưa lương, đồi gật đầu nức nở Báo cáo về kịp rồi, nhận được rồi, bộ đội sắp đánh bà tạc Thằng bé khiêm bị địch bắt địch bắt Đở Gia Minh, anh nghe đó không? Vân Thom bóp vai lương muốn vỡ, vợ chồng anh du kích cuống quýt cắm bơi chèo trên cát, căng chiếu che nắng. Không ai trông thấy Xuân ngã khuỵu xuống bãi, hai tay chống một bên, tóc đổ trên má trắng bệch, đôi mắt tròn mở trân trân nhìn lương cứ dại dần. Bộ đội đang qua sông kìa, đang qua sông đi đánh bà tạc. Vân Thom lội nước đẩy thuyền ra, nước ngập đến gối đến bụng. Đỗ Lương ngồi lên, màn che bầu mờ toang, khu rừng dưới kia hiện đỏ giữa nắng. Bộ đội tụ thành những đám xanh lá, xếp vuông trên bãi chảy từng dòng xuống sông, mấy chục chiếc thuyền đánh chéo nhau qua lại, số người ào ào đổ về hướng nam theo con đường đã mở. Lương nhắm mắt, một giọt đục và nhỏ ứ đà bên con mắt lành. Gió chờ chiều lúc nào, lùa qua đều tạt xuống rừng ban, chung quanh hai người bạn, những tiếng trầm thanh của thác đừng vòi chim cùng hòa thành một điệu nhạc vô bổ dữ rồi, nguồn nguồn tỏa lên đung trời. Dùng núi Lào đang hát khúc anh hùng ca đời đời không tắt. Tháng 9 năm 1958, kết thúc tiểu thuyết này, thực sự ngay cả trong quá trình đọc cuốn tiểu thuyết này cũng rất nhiều đoạn đã làm cho Thanh Bình cảm thấy rưng rưng, cảm động, thực sự xúc động, ứa nước mắt với những gian khổ và tấm lòng của những người chiến sĩ hết lòng giúp đỡ cách mạng Lào. Hy vọng những cuốn tiểu thuyết như thế này được lưu truyền mãi mãi Để cho thế hệ sau được tưởng nhớ, được lưu giữ những tinh thần bất khuất Những cống hiến sương máu của tất cả những chiến sĩ trong thời kỳ chiến tranh Để chúng ta có hòa bình ngày hôm nay Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã cùng Thanh Bình theo dõi hết cuốn tiểu thuyết này Và đừng quên like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi những tiểu thuyết tương tự về đề tài chiến tranh Việt Nam Về những người lính Việt Nam Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại